cũng có sức mạnh lạ thường. Một điều mà trước đó khi cô chưa bị trứng lạ, thì cô rất yếu ớt, hay đau yếu khiến bạn bè cô thường gọi cô là người chói gà không chặt hay là cây liễu yếu xỉu. Lý triệu quy kẻ, cô xà thường vùng lên để giật cái cà vạt treo trên tủ, quyết tâm thắt cổ mình cho đến chết, khiến người nhà phải giấu cái cà vạt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 Lệ Sa quyết định đi theo Quang Để tới một địa điểm bí mật Làm nghi thức nhập môn mời các bạn lắng nghe phần 2 của câu chuyện quỷ ám. Trước khi bị mê sảng, lệ Sa thường kể cho những người bạn thân nghe hôm cô gia nhập hội ma quỷ như sau. Đó là một căn hầm, mỗi bề rộng khoảng năm thước, trần hầm thấp, không có mùi mốc ẩm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 Bước từ cõi u minh giao tiếp đột nhập vào người sống. Điều nguy hiểm đáng sợ là quỷ thường có những năng lực phát huy lời nguyện, pháp thuật đen hay có những câu chủ. Những người bị tẩu hỏa nhập ma thường thốt ra những câu chủ lời nguyện rất khủng khiếp.